Phải công nhận anh em đặc công ta tài thật Sức nhanh nhẹn Và sự dẻo dai hơn chúng tôi nhiều lắm Bò theo các anh trên một sườn đồi Có lúc thì thoải Có lúc dứt đứng Quả là điều nan giải Bám sát các anh Người tôi mệt nhoài Và cố gắng lắm mới đuổi kịp Những bàn chân bám vào đất một cách vững chắc Sức dướn mạnh mẽ Làm cho anh em trinh sát bám theo Cực kỳ vất vả Trăng vẫn sáng vằng vặt Ánh trăng mờ ảo xuyên qua tán cây cảnh lá, làm cho cảnh núi rừng có phần huyền diệu. Những ngọn gió vô tình thổi cũng làm cho anh em đỡ mệt. Tay cầm chắc trước địa bàn, tôi cố gắng không cho lệch góc phương vị, xác định chính xác tiến độ tiếp cận với vị trí, không cho phép bất cứ một sai sót nào, dù nhỏ. Có những đoạn, anh em chúng tôi trượt lên trượt xuống hai ba lần mới leo lên được tay bám vào cây để đu lên, rác bỏng. Đêm vẫn tĩnh lặng, không nghe động tĩnh gì, và đội hình vẫn cứ tiến lên. Khoảng lưng chừng đồi, được lệnh dừng lại nghỉ, tôi tranh thủ bò ra chục đường chính, cùng hai anh đặc công, để liên lạc với anh em bám theo đường chính. Ra đến đầu đường, tôi gặp một cầu thang gỗ, chừng hơn 100 bậc, mỗi bậc cách nhau 25cm. Chỉ chờ chưa đến 5 phút, Đã thấy anh em xuất hiện Bóng dáng họ trong đêm Lúc ẩn lúc hiện Những tảng đá như được mài sẵn Lót trên đường Dưới ánh trăng cũng ánh lên những sắc màu là lạ Hớp một ngụm nước Chúng tôi tiếp tục Càng lên cao Độ dốc càng lớn Càng phải dùng nhiều sức lực để vượt qua chăng đỉnh đầu Chúng tôi tiếp cận vách đá cuối cùng Của ngôi chùa danh tiếng này Đứng dưới nhìn lên Một cảnh đẹp hùng vĩ về đêm với những đám mây trôi lờn vờn trên đầu. Dùng đèn pin xác định vị trí xong, thống nhất phương án tấn công. Vị xe trưởng ra lệnh leo vách đá. Do trinh sát không được trang bị vật leo vách núi cũng như kỹ năng leo, hơn nữa phần việc của trinh sát cơ bản đã xong, tôi men theo vách đá tiến ra đường chính. Khoảng 10 phút sau, bộ phận đi đường chính gặp anh em trinh sát. Theo yêu cầu của đặc công, chúng tôi bám sát vách đá và cùng với nhóm đường bám theo sau. Những dáng người treo trên vách đá âm thầm lặng lẽ, từng bước chậm rãi bám mục tiêu, chúng tôi cũng men theo các anh đường chính bò dưới những bậc thang cuối cùng để leo lên đỉnh. Một tiếng ho vang lên, tất cả im lặng chuẩn bị. Một thằng lính gác của chúng đang đứng trên đầu chúng tôi đi qua đi lại. Những giây phút chờ đợi căng thẳng 10, 20, 30 phút trôi qua trong sự yên lặng đáng sợ. Bỗng những tiếng nổ chát chúa từ hướng chính tây của ngôi đền vang lên, liên tục, liên tục không có tiếng đáp trả. Chừng 5 phút cũng là những tiếng nổ từ hướng nam và tây nam. Tiếng nổ nghe gần hơn. Ánh sáng lóe lên Những tiếng nổ rồn rập trên đỉnh đầu, bắt đầu có những tiếng AK B-40 của địch nổ đất quãng, một quả đạn nổ ngay trên đầu cầu phía trên chúng tôi mảnh bay vèo vèo. Những bước chân chạy thình thịch, ba thằng địch chạy xuống hướng cầu thang cuối cùng và bắn về phía trên chúng tôi gần 10 m Những loạt đạn AK vang lên nghe chói tai, do gần và bắn tà ông Đạn trúng vào vách đá té lửa. Có lẽ một thằng địch bị trúng AK lăn theo cầu thang và nằm tại trên cầu thang cách tôi chưa đầy 5 m Một trái pháo sáng ném xuống cầu thang, ám hiệu ta đã làm chủ phía trên. Nhận được ám hiệu, tất cả hơn 10 tay súng chỉa vào địch và những loạt đạn vang lên kết liễu đời chúng nó. Những anh em đặc công còn ở trên đường vận động số 1 khẩn trương vận động lên cầu thang tiếp viện. Càng lúc, tiếng nổ càng giòn và càng gần vị trí chúng tôi hơn. Thu súng của mấy thằng địch ở chân cầu thang xong, chúng tôi cũng vận động theo anh em lên đỉnh đồi, tới nơi đặc công không cho chúng tôi tiến sâu vào bên trong. Anh em đặc công, hai bị thương nhẹ do đạn thẳng của địch, đang loay hoay băng cho anh em. Chúng tôi thấy một toán địch đang nhảy qua một tảng đá để vượt qua biên giới Thái Lan. Những tiếng nổ lé lên và những loạt đạn quét ngang của chúng tôi cuột ngã chúng ngay trên những tảng đá, những tiếng nổ và ánh chớp của bộc phá vang lên từ hướng tây, càng lúc càng gần, từ khu chính của đền, sau này là kho lương thực của dây 1E95. Trong ánh chớp, những tên địch chạy băng qua những tam cấp của ngôi đền, những loạt đạn theo chúng như những đường kẻ chỉ bằng lửa trong đêm. Bỗng có tiếng hỏa lực của địch phản lại ta từ hướng bắc của một điểm cao bằng Delta bay qua trên đầu và rớt xuống bình độ hướng nam. Phía bắc giáp với Thái Lan gần nhất, nhưng vị trí này là vách đá dựng đứng, hình như chúng chỉ bắn uy hiếp chứ không nhằm tấn công vì lực lượng chúng đang tràn ngập ở hướng chính của ngôi đền, có lẽ nắm được ý định của địch, bộ phận gần nhất của ta là bộ phận đánh hướng tây, vòng sang trái bám vào chân đền tập kích đánh trả. Một tiếng nổ lóe sáng đỏ rực từ hướng Khlong Dekaset Và những loạt đạn nổ rộ. Để thương binh lại cho bộ phận trinh sát, nhóm đặc công chính băng ra chạm đầu những tên địch đang cố chạy về đất Thái. Những quả pháo sáng được ném khắp nơi, nhìn rõ mồn một những tên địch chạy và ngã xuống. Phía bên trái, những anh em hướng Nam cũng khép lại, tấn công ra hướng ngôi đền chính, hỗ trợ cho bộ phận hướng Bắc đang bị địch phản công. Bộ phận đường chính cơ động dọc theo triền phía đông sát đường biên giới Thái, khép vòng tròn không cho chúng chạy về hướng đông. Dồn địch về những vách đá dựng đứng ở hướng bắc. Sau này là chốt của bộ phận trinh sát sư đoàn. Một số địch chạy thoát về phía bên kia biên giới Thái Lan quay lại bắn xối xả về phía ta. Trong vòng 30 phút tấn công ta làm chủ trận địa, chiếm được ngôi đền đẩy bọn chúng về hướng Thái Lan. Dưới chân núi, anh em tù đoàn 3 vận động lên hỗ trợ cho đặc công làm chủ trận địa và chốt giữ các vị trí quan trọng, không cho chúng phản công. Thương binh được băng bó và chăm sóc tại trận địa. Sáng ngày 12 tháng 1 năm 1979, toàn bộ lực lượng của trung đoàn 95 có sự hỗ trợ của xe tăng và pháo binh dọn đường tiến về chùa Pratvihar. Khoảng hơn 7 giờ sáng, đội hình tiếp cận với chân núi 606. Đưa 8 anh em thương binh và 4 liệt sĩ về phía sau có xe tăng hộ tống. Địch bỏ lại hơn 60 tên và nhiều súng đạt kể cả súng hỏa lực. Đơn vị đặc công khẩn trương giao lại chùa cho Trung đoàn 95, rút về vườn xoài gần ngôi nhà của Sihanouk, tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 1 Trung đoàn 95 sau này. Đến vội vã, rút vội vàng, chỉ kịp bắt tay những anh em trinh sát dẫn đường lặng lẽ xuống núi. Đơn vị ở lại khoảng vài ngày bên bờ hồ cạnh vườn xoài, sau đó đi truy quét địch tại khu vực biên giới dọc theo dãy đăng réch, đến cuối tháng 1 năm 1979 thì rút về nước. Những ngày sau đó, toàn bộ dây 1 chốt ở điểm cao này, dây 3 rút về sau, cách chân 606 chừng vài km, bảo đảm thông đường ở phía sau, dây 2 chốt chặn dọc đường 120 về trong Khư sanh. Bảo đảm cho các đơn vị trợ chiến của Trung đoàn 95 hành quân chiếm các vị trí quy định. Tháng 3 năm 1979, Trung đoàn 20 Công an Nhân dân Vũ trang từ bên nước sang thay thế cho tiểu đoàn 1 chuyển về Phung Cam Ta-út và Phung Trat, thực hiện nhiệm vụ truy quét địch suốt mùa mưa 1979 tại khu vực A Long Vang. Cuối năm 1979, D1 trở lại chùa này, cho đến khi... Quân đội ta rút quân về nước 1989. Do có thành tích trong chiến đấu và xây dựng điểm tựa 606 năm 1982, tiểu đoàn 1 Trung đoàn 95 được phong tặng danh hiệu anh hùng, là đơn vị cuối cùng cấp tiểu đoàn của Trung đoàn 95 nhận danh hiệu này. G2 và G3 được phong anh hùng thời kỳ đánh Mỹ. Từ năm 1981, được sự giúp đỡ chi viện của quân khu và kỹ thuật của Bộ Tư lệnh Công binh, những thanh bê tông được chuyển sang ta bê tông hóa toàn bộ hầm hố của cứ điểm này, với quân số thường xuyên có mặt là 300 người. Một trung đội pháo binh 85 ly, nòng dài, cùng với C3-C4 của D1E95. Sau tháng 6 năm 1979, có đợt quân bổ sung từ bên nước và những anh em bị thương nhẹ trở về, bổ sung cán bộ các cấp, C2-G1 được hoàn thiện về tổ chức và lực lượng đảm bảo hành lang phía tây của cao điểm, đường vận động số 3, C1 bảo vệ hành lang phía đông cao điểm, tạo thế vững chắc, khống chế toàn bộ khu vực huyện Trong Cơ San và tỉnh Bredviha, tạo bàn đạp vững chắc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của mặt trận 579. Trận đánh phun Cam Tuốt và phun chat trận cuối cùng của chiến dịch. Sau khi nhận bàn giao chuột Bradvia từ anh em 198, Trung đoàn 95 triển khai thế phòng ngự xung quanh khu vực cao điểm 606 vì trên đó không có một công sự nào có thể chịu được một quả đạn pháo. Toàn bộ đội hình D1 dồn sức cho công việc đào hào đào hầm và công sự để phòng thủ. Chợ đoàn 2 nhận nhiệm vụ hỗ trợ cho công tác bảo vệ ở phía dưới chân núi vì lúc này máy bay Thái Lan quần đảo liên tục trên cả khu vực tỉnh Bredviha. Ban đêm, máy bay Thái thả dù đèn sáng cả đêm dọc biên giới từ núi Cụt về đến An Long Veng. Nhiệm vụ cuối cùng còn lại là tấn công Phung Cam Tuốt và Phung tra là nơi địch đang ẩn nấp khi ta đánh mạnh từ hướng Trong Khơ Tình hình Sư đoàn 307 gặp nhiều khó khăn về lực lượng để đảm đương nhiệm vụ. Các lực lượng phía sau vì nhiều nguyên nhân khác nhau chưa đủ sức để thông tuyến cho giai đoạn 2 của chiến dịch. Công tác hậu cần ngưng trệ vì đường chưa thông. Nhiều đoạn bị địch chặn đánh cấp lương thực, giết tài xế. Tất cả các đơn vị đều rơi vào tình hình thiếu gạo hết thực phẩm mà căng nhất là hết muối. Trong giai đoạn khó khăn này, Trung đoàn 95 chỉ có thể huy động được tiểu đoàn 3 bộ binh là đơn vị có truyền thống đánh cơ động của trung đoàn và các xe chợ chiến. Do địa hình của mồ khô trống trải, máy bay địch quần đảo liên tục trên khu vực nên chúng tôi được lệnh hành quân ban đêm không đi ban ngày để đảm bảo bí mật. Chợp tối ngày 13 tháng 1, khi trăng vừa mới mọc không nhớ là mùng mấy âm lịch, đội hình xuất phát về hướng Nam và Tây Nam gồm tiểu đoàn 3, C13 cuối 120, C14 127, C16 DKZ. Tôi được giao nhiệm vụ chỉ huy nhóm trinh sát hỗn hợp gồm khoảng 20 người, lực lượng trinh sát trung đoàn sư đoàn lúc này còn mỏng nên phải kết hợp lại. Phương án tác chiến như sau: ta dùng hai cánh quân để tấn công khu vực này, một cánh của trung đoàn 95 Đánh từ hướng Bắc xuống vào một cánh của Trung đoàn 29, cũng là quân hỗn hợp, từ đường 120 đánh vào. Trận này là đánh vào phung có dân ở, hàng binh của địch khai, nên hết sức cẩn thận. Men theo các bìa rừng còn xanh, chúng tôi dẫn anh em bộ binh hành quân về trận địa. Trăng sáng đẹp, những đám mây bay lờn vờn trầm chậm đôi lúc che phớt trên mặt trăng, làm cảnh vật cũng huyền ảo. Qua vài bãi tráng có những cây mai rừng đã đầy hoa, dù là ban đêm vẫn còn cảm nhận được nét đẹp của hoa mai rừng. Xuân đã chuẩn bị về. Dù trăng thanh gió lộng và ban đêm, nhưng anh em gần như đã đuối sức trong suốt chặng đường chiến dịch, nên đi rất chậm. Chỉ cần có lệnh giải lao là anh em đã ngủ. Những giấc ngủ chập chờn những tiếng kêu vội vã, những cái vùng dậy mạnh mẽ... Khổ nhất là len lỏi trong những khu rừng mùa khô thiếu nước, loại cỏ ba chạc mọc chung với tre trong rừng khổ, cạnh nó sắc hơn dao cạo, gặp đầu cứa đó, quần áo, máu chảy. Qua một đêm hành quân, khi gần sáng, chúng tôi tiếp cận một cái hồ nước lớn, nhìn trên bản đồ thì hồ nước bao bọc xung quanh hai phung này, anh em bộ binh được bố trí dọc theo mép hồ chờ lệnh. Còn bộ phận trinh sát và cán bộ đi thực địa để bố trí lực lượng tấn công. Trong phung dù gần sáng, vẫn còn múa hát, vẫn nghe tiếng trống, tọt tung, tung tọt, tung tung, dồn dập Tôi cùng một số anh em cán bộ C9 bám theo mép hồ vòng vào phung. Khi đến gần một ngôi nhà to thì có tiếng chó gầm gừ và sủa, có ánh đèn pin quét qua quét lại. Anh giữa, dây trưởng dây 3 sợ lộ nên phải lui ra. Trăng sáng quá, nên anh em lui ra xa, men bám vào một vườn cà tím cạnh mét nước, vòng qua bên phải khoảng 500 m thì gặp một con đê to. Đây là con đê, nối hai phung, cam tu ớt và phung cha. Phía đông hừng sáng. Chúng tôi trở lại đội hình tập kết và chờ trời sáng. Anh em trinh sát chuẩn bị các tọa độ. Nếu có tình huống xấu, sẽ nhờ anh em pháo cối chi viện. Trời sáng, lợi dụng địa hình quanh hồ nước có những khu che gai mọc ung tình, ta ẩn quân ở đó để tránh bị lộ, và bộ phận trinh sát được giao nhiệm vụ bám địch. Theo phương án tác chiến của sư đoàn, thì sau khi Trung đoàn 95 chiếm lĩnh các mục tiêu quan trọng cũng như nắm chắc tình hình địch, thì Trung đoàn 29 mới tấn công theo trục lộ, đánh thẳng vào phung có sử dụng pháo bắn ngoài phung, thăm dò động tĩnh của địch. Bộ phận trinh sát chúng tôi luồn theo dọc hồ vì màu xanh của một số cây dây leo của rừng về phung trà. Phung này tương đối lớn nhưng không hiểu sao lại không có dân ở. Chúng tôi áp sát và luồn theo các lùm cây chuẩn bị tư thế tấn công vì hai phung cách nhau chỉ vài cây số. Mà sao phung này lại bỏ hoang là câu hỏi hơi khó trả lời. Sở địch đánh nghi binh lùa ta vào trận địa bỏ trống và tấn công từ phía sau hốt gọn, nên tôi cho anh em rút ra dọc bờ hồ, báo về E95 xin quân chi viện. E95 tăng cường cho C9 vào một phân đội 2 khẩu 12 ly 7 và C12G3 với nhiệm vụ giữ phum này cũng như hỗ trợ cho bộ phận tấn công bên phum Cam Tuốt khi cần thiết. Hơn 1 giờ sau, anh em C9 đến nơi ta tổ chức triển khai đội hình phòng ngự và chuẩn bị tấn công ngay. Qua quan sát các hiện tượng trong phung, trinh sát chúng tôi phán đoán rằng địch hay dân mới rời phung này khoảng vài ba ngày vì nhiều bếp lửa vẫn chưa tắt hẳn, cơm chưa lên mốc xanh, đặc biệt là toàn bộ dấu chân châu bò đều đi về hướng phung Cam Tuat, không quay lại hướng Bắc về An Long Ven sát biên giới. Như vậy, chắc chắn rằng Toàn bộ dân của khu vực này địch dồn về phung cam tụ ớt. Tất cả mọi phán đoán của anh em chính sát sau khi thống nhất, chỉ huy G3E95 báo về trên để xin ý kiến chỉ đạo. Sau khi C9 chiếm lĩnh phung tra xong, ý đồ tác chiến như sau. E29 cũng chỉ có một dây tăng cường như hướng E95 vì còn phải đảm bảo phía sau sở chỉ huy sư đoàn 307 tấn công theo đường có xe tăng hỗ trợ đánh trực tiếp vào phum nhưng hạn chế hỏa lực mạnh vì chắc chắn là có dân, cơ bản là bộ binh tiếp cận và chiếm mục tiêu. C10 E95 đánh từ hướng bắc của phum, khu nhà to mà ta tiếp cận sở lộ và tiếp giáp về hướng C9, C11 tấn công từ hướng đông của phum, vòng qua hướng nam giáp trục đường với E29. Sau khi ổn định cho C9 vào vị trí, một tổ trinh sát hơn 10 người của chúng tôi trở lại bờ hồ phía đông hỗ trợ cho hướng chính diện của E95 là C11. Khoảng gần trưa, lệnh tấn công bắt đầu. Đội hình xe tăng hành tiến từ lộ 120 vào phum, không theo đường mòn mà cắt theo đường rừng chính xác đã chọn để tránh mìn của địch. Khi cách phum 2 km dừng lại, không tiến nữa để thăm dò đối phương và bộ binh bám sát tình hình địch. Phát hiện đội hình E29 địch bắt đầu phản ứng, chúng bắn các loại cối như mưa về phía đội hình ta theo lộ vào. Mức độ bắn cũng khủng khiếp. Các bộ phận hỏa lực của bộ binh tiếp cận xung quanh phum được lệnh chuẩn bị. Pháo binh bắt đầu chi viện nhưng chỉ bắn vào đầu phum và giải về hướng trống của phum giáp với C9Z3 vì không trúng vào các vị trí hỏa lực nên chúng cũng tăng cường hỏa lực bắn về hướng E29. Lúc này Sở Chỉ huy lệnh cho các phân đội hỏa lực cối và DKZ của E95 cố gắng phát hiện và tấn công vào các vị trí hỏa lực địch. Bộ phận trinh sát được lệnh tiếp cận các mục tiêu, vượt qua mấy dãy hoang, tổ trinh sát chúng tôi phát hiện toàn bộ hỏa lực địch đều nằm trên một trục đường thẳng, con đường chính của Phung. Trinh sát báo cáo về Sở Chỉ huy và được lệnh. Điều chỉnh cho bộ phận cối của E95 và E29 bắn tập trung về tọa độ này. Pháo binh ta vẫn bắn bình thường ngoài phung. Toàn bộ cối của E95 từ 60, 82, 120 ly bắn như vãi đạn vào các mục tiêu. Cối E95 bắn hiệu quả hơn vì gần và nằm trong tầm quan sát của các bộ phận tiếp cận bên ngoài phung. Lợi dụng khói mù dày đặc và địch chưa kịp phản ứng, bộ binh ta áp sát vào phung. Bộ phận trinh sát và B3-C11 chiếm được dãy nhà đầu tiên sát với mặt đường chính của Phung. Anh giữa dê trưởng vác nòng khẩu DKZ-75 của C12 cùng với bốn chiến sĩ của phân đội này vượt qua đội hình C11. Anh đưa khẩu AK của anh cho một chiến sĩ C11, nhanh chóng giá súng ngay trước một căn nhà của dân và bắn liền bốn trái về hướng địch. Phá hủy khẩu cối của địch đặt trên đường. Thấy thủ trưởng dây 3 sung lên, các bộ phận hỏa lực cũng bám theo, cố gắng vượt qua bộ binh và chiếm lĩnh các vị trí thuận lợi. Địch phát hiện lực lượng dây 3 chiếm gần phung, chống cự quyết liệt bằng các loại hỏa lực. 12 7 bây giờ mới thấy bắn, đạn bay nghe rào rào, nhờ nhà dân chống đỡ, nếu không thì cánh dây 3 cũng sẽ thương vong nhiều. Đạn cối DKZ của địch nổ vào giữa đội hình dây 3 Bộ phận trinh sát lại chịu thêm tổn thất. Hai đồng chí của Trung đoàn 95 đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì nhận điện của C-9 là địch lùa dân trên hướng MD về phung trạc. Anh em C-9 nhìn thấy cảnh chúng tàn sát dân khi dân không chịu theo chúng, lợi dụng lực lượng địch lùa dân chỉ khoảng chục tên, E-95 ra lệnh cho C-9 tấn công nhóm này để chúng hoảng loạn bỏ chạy, cứu lấy dân, đồng thời hỗ trợ bộ phận trong phung đang rằng co với địch trên con đường chính vào phung. Phát hiện, dân đã rời phun. Lực lượng chính diện của E29 dưới sự hỗ trợ của xe tăng tràn vào do bị vỡ ở cả hai hướng nên địch chống cự có phần giảm. Có lẽ chúng vừa chạy vừa bắn nên hỏa lực không tập trung. Lực lượng địch lùa dân bị C9 tấn công bỏ dân chạy lui lại phun. Vì lực lượng ta quá mỏng không bao quát hết địa hình nên lực lượng địch còn lại rút về hướng C9 men theo bìa rừng tẩu thoát. Pháo binh ta chỉ bắn chặn đầu chứ không bắn giải vì sợ chúng dân đang hốt hoảng nằm trên bờ ruộng phía sau phung. Cả hai lực lượng của E29 và E95 đều tổ chức truy kích và diệt thêm một số tên rút chạy muộn. Sau hơn một giờ rằng co với địch, ta làm chủ khu vực này. Việc đầu tiên cùng với công tác thương binh liệt sĩ, hy sinh 12, bị thương không thể chiến đấu 9 ta gom dân lại và giải quyết các vấn đề dân vận. Suốt con đường từ Phum đi ra bờ đê, chúng giết hơn 40 người dân, cả trẻ em chúng cũng giết. Nghe nói là các em nghe tiếng đạn hoàng quá không đi nổi, chúng bắn luôn. Nhìn gương mặt những người dân ai cũng tỏ vẻ hốt hoạc, mất tinh thần. Chỉ sau khi bộ đội ta không làm gì và giúp cho một trường hợp phụ nữ sinh con vuông tròn, dân mới bình tĩnh lại. Trong Phum, cũng có một số dân bị chết do chúng đạm. Hầu hết những tên bốt chết tại trận địa đều lớn tuổi, hơn 50 tuổi. Là một đội quân hỗn hợp, từ nhiều nơi chạy về, nên chúng rất dã man. ngay dân khai với ta, cách đó mấy ngày, cán bộ của chúng cũng giết chết khoảng hơn một chục tên, không rõ lý do. Bất cứ người dân nào có thái độ nghi vấn là chúng giết ngay. Toàn bộ khu vực này sau trận đánh, giao lại cho E29 làm công tác dân vận và thu dọn chiến trường. Đội hình E95... Khẩn trương rút nhanh ra lộ 120 và đi ngược về chùa Bredviha. Đây được coi là trận đánh cuối cùng của đội hình sư đoàn 307. Thiếu trung đoàn 94 đang phối thuộc cùng sư đoàn 309 đánh hướng Lompat và Công Hed. Trong giai đoạn 2 của chiến dịch biên giới Tây Nam, Phung Cam Tuas Vào khoảng tháng 3 năm 1979, do G1E95 chấn giữ cho đến cuối năm 1979, sau đó do C14, súng 12 ly 7, E95 chấn giữ cho đến khi ta rút quân về nước. Trong các trận đánh vào A Long Vang, cũng như căn cứ 547 những năm sau này, Phung Cam Tô ớt là cơ sở hậu cần cho chiến dịch, các trận địa pháo chiến dịch cũng đặt ở đây để chi viện cho các hướng. Những ngày sau chiến dịch Sau trận đánh Phung Cam Tô toàn đội hình sư đoàn tập trung cho công tác truy quét địch, cũng như xây dựng các vị trí đóng quân của toàn sư đoàn. Anh em trinh sát tập trung về sở chỉ huy sư đoàn để nhận nhiệm vụ mới. Mang tiếng là cùng đơn vị, nhưng cả trạng đường chiến dịch, bây giờ anh em mới gặp mặt. Ban chỉ huy đại đội còn mỗi mình đại đội phó, các trung, tiểu đội. Quân số cũng phân tán và hao hụt nhiều. Nhóm binh lính mới ở Hà Nội chỉ còn duy nhất anh Nam Hà, khu tập thể Nguyễn Công Chứ Hà Nội. Còn một nhóm, anh em đi cùng E-94, phối thuộc cùng Sư 309 cũng tương tự như vậy. Nhớ ngày bắt đầu tổng tấn công, anh em trong đơn vị 85 người, đến hôm nay còn chưa đầy 40 người. Điều đó nói lên mức độ ác liệt của chiến dịch. Không trận nào mà không có anh em trinh sát của sư đoàn ngã xuống. Mãi cho đến những năm sau này, từ lính lên đến chỉ huy đơn vị, tôi không tìm đâu ra một thế hệ chiến sĩ giỏi như vậy. Nhiệm vụ của toàn sư đoàn quá nặng, chịu trách nhiệm trên địa bàn tỉnh Bratvihia cho đến bờ tây sông Mekong, 1/2 hai tỉnh Stumcheng. Toàn Trung đoàn 95 dồn sức cho việc củng cố căn cứ chùa Bratvihia. Chỉ còn lại anh em sư đoàn 29 phải ngược xuôi thông tuyến đường chiến dịch vừa qua. Cả đơn vị trinh sát bây giờ chia thành hai tổ. Một tổ gồm những anh em có hiện tượng giảm sút về sức khỏe do xê phó phụ trách cùng phối thuộc với E95 làm công tác chuẩn bị địa bàn đóng quân. Một tổ nữa gồm những anh em còn thể lực tốt do tôi phụ trách phối thuộc cùng E29 làm công tác truy quét bảo vệ sở chỉ huy tiền phương của sư đoàn ở khu vực Champs-San và Phnom Tabeng. Trước khi ra đi nhận nhiệm vụ, tư lệnh sư đoàn đại tá Phạm Bân và chính ủy Lê Lung hỏi đi hỏi lại đến 3 lần những ý kiến đề đạt của anh em, nhưng tất cả đều an tâm nhận nhiệm vụ và không có ý kiến gì. Ông điện cho bộ phận hậu cần trang bị thêm quần áo và nhất là giày vì hầu hết đã hư không dùng được nữa. Tiễn chúng tôi ra khỏi sở chỉ huy sư đoàn, tôi biết tư lệnh rất nhiều băn khoăn khi lực lượng trinh sát còn quá mỏng, nhiệm vụ phía trước còn nhiều điều phải làm. Chúng tôi ngược về trong Khư san và đến phối thuộc cùng Trung đoàn 29 gồm 3 tiểu đoàn là tiểu đoàn 7, tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 9. Nhìn anh em Trung đoàn 29 trong trạng thái thiếu thốn trăm bề, thật là tội nghiệp. Quần rách đường chỉ, anh em lấy dây mìn KP2 khâu lại. Hầu hết mặc quần đều đã ưu tiên phía trước. Ban đêm nằm ngoài rừng, sương xuống lạnh, cũng không có gì đắp vì toàn bộ quân trang đều bỏ lại đức cơ. Gạo cũng thiếu vì xe tiếp tế chưa lên và có một vài chuyến hàng bị bốt chặn đánh dọc đường. Để đảm bảo lương thực trên đường truy quét, khi vào các phung không có dân, anh em phải ăn cả chuối non luộc. Chấm với muối, kiếm thêm rau rền, rau sam đỏ, đọt mướp, bông bí và các loại rau quả có thể ăn được. Ngay cả chuối cây non, anh em cũng thái mỏng, trộn với rau má, rau càng cua, rau chua lẻ, rau thơm, vắt thêm chanh để thành rau sống. Có nơi không có phung, giữa rừng mùa khô phải dùng tới lá giang và cây ngót rừng cải thiện bữa ăn. Hai lon thịt bò 400 g nấu canh chua lá rừng cho cả đại đội. Những món ăn mà giờ đây khi ngồi gõ lại, tôi cũng không ngờ rằng đó là thức ăn có thể nuôi sống con người. Qua vòng truy quét đầu tiên, hoàn toàn không gặp địch, chúng tôi trở lại sở chỉ huy sư đoàn và biết rằng mùa xuân đã đến. Mùa xuân nơi những khu rừng khộp không nước, ban ngày nắng cháy ra, ban đêm gió từ đất Thái thổi về lạnh cắt ra cắt thịt đêm giao thừa Mộu Ngọ Kỷ Mùi có những đơn vị trong sư đoàn 307 thì mùa xuân năm 1979 là mùa xuân đầu tiên trên đất nước chùa tháp nhưng đối với anh em trung đoàn 95 thì đây là mùa xuân thứ hai vì có những thế hệ anh em nhập ngũ 1977 trở về trước đã có một lần ăn tết trên đất bạn năm 1978 khi đánh giải vây cho đồn viên phòng 23 Đức Cơ. Năm 1979, ngày mùng 1 Tết, hình như là cuối tháng 1 năm 19 chứ chưa bước qua tháng 2 dương lịch. Và đây là thời điểm tàn khốc nhất của những tháng mùa khô. Ai đã trải qua, sẽ không bao giờ quên trong đời mình. Qua được truy quét đầu tiên, chúng tôi trở lại sở chỉ huy sư đoàn, nằm trên giao lộ 120, Đi lên chùa Bredviha Và đường 69 Đi về Phum, Cam Tuốt An Long ven Sư bộ nằm trong một khu rừng Bằng lăng khá đẹp và lý tưởng Cạnh một dòng suối Vẫn còn nước chảy dốc rách ngày đêm Báo cáo tình hình với ban tham mưu sư đoàn xong Trung tá tham mưu trưởng sư đoàn Trao cho tôi quyết định Bổ nhiệm trung đội trưởng Và quyết định thăng quân hàm Từ hạ sĩ lên thượng sĩ Vừa ký giáo mực Tôi về ban trinh sát và nhận nhiệm vụ phối thuộc cùng với G3E95, xây dựng tuyến phòng thủ dọc biên giới từ chùa Brezvihar đến chân núi Cụt. Nghỉ lại sư đoàn bộ một đêm, chờ các bộ phận của sư đoàn chuẩn bị công tác chiến đấu của trung đoàn 95. Một đêm không lo nghĩ gì về chiến tranh, thanh thản tâm hồn, đi lòng vòng các đơn vị đóng quanh sư bộ. Trà lá điếu đóm cho vui và đến khuya nghỉ đêm với anh em pháo 37 ly. Một đêm để nhìn lại cả một chặng đường chiến dịch, nhìn lại chính mình, suy nghĩ về vai trò của mình trong chức phụ mới mà tuổi đời, tuổi quân còn quá non nớt về mọi mặt. Bên cánh võng, một đêm giữa rừng cùng anh em trong đơn vị pháo 37 với tách trà nóng và những phong lương khô tiết kiệm được trong đợt truy quét, hình ảnh những gương mặt khi còn ở đức cơ cứ hiện về trong từng câu chuyện. Nhiều anh em đã nằm lại trên mọi nẻo đường chiến dịch, tuổi 18 đôi mươi đã nằm trong lòng đất mẹ. Những người con mãi không trở về, những sinh viên sẽ không còn trở lại trường đại học, những ước mơ cháy bỏng, những cuộc tình tuyệt đẹp, đã không còn được thăng hoa trên cõi đời. Chiến tranh đi qua chỉ còn lại nỗi đau trong lòng mỗi người. Một anh lính nào đó khe khẽ hát bài Lá Đỏ mà nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ từ thơ của Nguyễn Đình Thi. Khi còn ngồi trên Huế nhà trường, tưởng rằng chiến tranh chỉ còn trong ký ức, những vần thơ đẹp về một thời bom gạn, một thời lửa cháy, Ngỡ rằng đã lùi xa vào dĩ vãng và tồn tại trong tâm thức của những người lính đi qua trên mọi nẻo đường Trường Sơn. Nhưng không phải như vậy. Hôm nay đây cũng giống như rừng Trường Sơn đại ngàn giữa mùa trở gió năm nào, rừng khộp mùa khô Campuchia vẫn ào ạt thổi. Hàng ngàn, hàng vạn, vô số kể, những chiếc lá chút xuống đỏ rực trời. Vẫn còn đó những đoàn quân điệp điệp trùng trùng hối hả ra trận, bước chân đi mạnh mẽ rung chuyển cả núi rừng, bụi đỏ bay mờ mịt, nhòa trong trời lửa mùa khô. Đâu đó còn vùng con nhách, anh em E94 và cả sự đoàn 309 đang phải chịu đựng, giành giật sự sống với khí hậu khắc nghiệt của vùng Đông Bắc. Một quang cảnh, một không khí thật hào hùng và kỳ vĩ Chẳng khác năm xưa trên đường Trường Sơn, những thế hệ chiến sĩ mới sau chiến tranh của các tỉnh Duyên Hải miền Trung cùng với những anh em đất Hà Thành có mặt trên cánh quân Đông Bắc này cũng ra trận, mang theo nỗi nhớ quê hương và tuổi trẻ của họ. Năm xưa trên đường Trường Sơn điểm hẹn là Sài Gòn, còn hôm nay chỉ biết rằng đó chính là Tổ quốc. Sáng hôm sau, cùng theo xe của sư đoàn về G3E95 cách chân chùa vài km, dọc đường thấy các đơn vị đóng quân trên những khu rừng xanh dọc suối tập trung công sức vào việc đào hầm hố, giao thông hào, bộ phận công binh của sư đoàn đang hoàn tất những cây cầu nhỏ bắc qua những con suối để giao thông được dễ dàng. Thỉnh thoảng có vài cây mai rừng, những cành lan nuôi trồn, lan bát, treo ở các hầm của đơn vị công binh để chuẩn bị đón Tết Đêm giao thừa cùng với khoảnh khắc của mùa xuân anh em C9G3 mỗi người có những tâm sự riêng không ai ngủ tất cả đều chờ nghe chương trình phát thanh quân đội nhân dân lúc 21 giờ nghe đọc danh sách các đơn vị được chủ tịch nước tặng lãng hoa trong đó có sư đoàn 307 và trung đoàn 95 Đón nghe lời chúc Tết của bác Tôn. Trở lại Hồng anh em thao thức nói chuyện cho đến sáng. Đêm giao thừa, đêm trừ tịch, đêm 30 Nhớ ngày xưa khi học tác phẩm Tối 30 của nhà văn Thạch Lam. Thầy Hồ Phú Quế có tâm hồn lãng mạn của người con sư Huế, giọng rất hay về khoảnh khắc giao thừa của hai nhân vật Liên và Huệ. Bối cảnh cuộc đời khác nhau hoàn toàn, nhưng nhớ nhất là đoạn thầy viết tổng kết, thầy khuyên học thuộc để mai kia trên đường đời mỗi người sẽ có một kỷ niệm về đêm 30. Rất nhiều đêm qua đi để có một đêm 30, rất nhiều đêm 30 qua đi để có một đêm 30 Tết và cũng phải có nhiều đêm 30 Tết qua đi, mỗi con người sẽ có một tối 30 xúc động tâm hồn. Vâng, thưa Thầy, đêm 30 xúc động là đêm nay đây, con đang cảm nhận niềm xúc động khi nhớ về những mùa xuân qua đi trong cuộc đời con, những mùa xuân thanh bình nơi quê hương Mỹ cát, bao quanh đầm đề di, với những bãi cát vàng tuyệt đẹp, với sóng biển dạt rào im đềm cuộn vào bờ, với tiếng reo vi vút ngút ngàn của rừng dương, với từng đoàn người ra biển trong đêm giao thừa. Và những năm trọ học ở Quy Nhơn, do chiến tranh lan rộng, không về nhà ăn Tết cùng gia đình, chiều chiều ra biển khu 2 dọc đường Nguyễn Huệ, nhìn biển cho đỡ nhớ nhà. Và hôm nay, giữa rừng sâu của miền cực Bắc Campuchia, trong nỗi nhớ về thời gian, thời gian đã đi qua đong đầy bao kỷ niệm, khi năm tháng lùi xa, kỷ niệm cũ lại quay về. Thời gian ơi, hãy cho tôi và đồng đội tôi được trở về sống với những đêm 30 mươi thanh bình, hạnh phúc bên những người thân. Xin hãy bay đi màu mây trên tóc những người mẹ chiến sĩ, để trên cõi đời này, những người mẹ chiến sĩ vẫn sống mãi bên con cái của mình, dù rằng có nhiều con mãi không trở về bên mẹ được nữa. Những đứa con của lòng đất mẹ Việt Nam trung dũng, kiên cường. Sáng chắn bão rông, chiều ngăn nắng lửa. Tết năm đó, xuân kỷ mùi 1979, do đường vận chuyển chưa thông, nên quả Tết đến trễ cả tuần. Cuối cùng, xuân đã về. Xuân đã về trên biên giới Thái Lan Campuchia, thay cho pháo hoa là những trùng pháo sáng máy bay Thái thả suốt cả đêm dọc theo dãy đăng rách. Đón xuân kỷ mùi bên dặng núi Đăng Rách Thời gian đón Tết kỷ mùi Tôi cũng không còn nhớ chính xác Chỉ biết rằng Sau đêm nghe bác Tôn chúc Tết cả tuần Thì xe hậu cần mới đến nơi Hoàn cảnh lúc ấy rất khó khăn Hầu hết các đơn vị đều đã cạn kiệt Về lương thực, thực phẩm Gian nan nhất là tình trạng thiếu muối Cái chuồn khô Là loại cá có nồng độ ướp muối cao Được nhà bếp luộc Để lấy nước muối cho đơn vị Gạo cũng còn có ít, phải ăn dè sẻn từng bữa. Khi cùng anh em đặc công 198 đánh chiếm chùa, tôi phát hiện ở Bình Độ 500 có một dãy mì của lính Pốt trầm dải rác theo sườn núi. Do đúng vào mùa khô tinh bột nhiều nên rất ngon. Luộc lên bột bở ra màu trắng đục, nhìn rất là bắt mắt. Anh em E95 phần lớn là dân khu 5 nên hạp khẩu vị với loại lương thực này. Chỉ tội cho các anh em Hà Nội chưa bao giờ thưởng thức, bước đầu cũng khó khăn cho dạ dày, thích ứng. Qua thời gian thì cũng hội nhập kinh tế. Những lá mì non gần đọt được anh em Quảng Ngãi chế biến thành món muối dưa, phụ vào bữa cơm cho có chất rau. Lúc này chưa biết đào củng mài ăn cho đỡ đói, hái lá ngót rừng về nấu canh. Hai món này do chính ủy Trung đoàn 95, thiếu tá Tạ Như Quỳnh truyền nghề. Khi ông đến thăm đơn vị. Diện tích sắm trên đồi cũng không có nhiều. Chúng tôi không thông báo cho các đơn vị biết. Mỗi ngày trung đội trinh sát chỉ lấy vài gùi B40 về luộc ăn kèm với cơm. Thỉnh thoảng anh em đói thì nướng ăn thêm. Lính trinh sát suốt ngày trèo đèo lội suối mà đói thì đi đâu được. Toàn là thanh niên đang độ tuổi lớn, sức ăn mạnh. Khổ sở cho anh em bộ binh, lao động cực nhọc. Ăn uống thiếu thốn trăm bề. Thấy cảnh anh em bộ binh bị sốt, không thể ăn được cơm. Chúng tôi bào mì, nấu chung với thịt bò hộp loãng như súp. Nên thời đó có giai thoại, sốt không ăn cơm thì có món súp trinh sát. Sau này do nhận nhiệm vụ đi xa dài ngày, tôi bàn giao kho lương thực cho C1G1. Chỉ có anh Nguyễn Tiến Trăn, ngay ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc là chính trị viên C1 là người duy nhất biết dẫy mì này Thời gian này Sư đoàn 307 là sư đoàn duy nhất có mặt từ bờ Tây Mekong lên đến Bredvija một địa bàn quá rộng và quá xa so với công tác hậu cần và sau chiến dịch ta còn quá nhiều việc để làm giúp nhân dân Campuchia ổn định cuộc sống Từng đoàn người hành hương trở về quê hương sau bao năm xa xứ theo lệnh tập trung của POTS Tràn ngập các con đường cả ngày lẫn đêm, đói khát bệnh tật, bộ đội ta vẫn phải giúp họ. Trên lộ 12, từ thị trấn Sralau, giáp biên giới Lào, đến Cha-peng, Phnom Thơ-peng, qua Rovian, về Công-pông-thom, không lúc nào ngớt người đi. Phẫu của sư đoàn vẫn chữa bệnh cho dân, những ca đẻ khó của dân cũng được các bác sĩ giúp đỡ vượt cản. Giữa thanh thiên bạch nhật Trên những miếng ván cây tạm giữa rừng Trong những ngôi nhà bỏ hoang dọc đường Tiếng khóc của sơ sinh Giọt nước mắt hạnh phúc của những bà mẹ Nhiều y bác sĩ Chỉ kịp buộc dây vào cổ tay bé sơ sinh Để chúc lành Vừa kịp gật đầu làm cha đỡ đầu cho đứa bé Theo yêu cầu của người mẹ vượt cạn. Dù rằng Có những anh em chưa một mảnh tình vắt vai nào Cũng chưa biết tỏ tình là gì gửi lại trong lòng dân tình nhân ái của một quân đội nhà Phật Sau khi chiếm được chùa bộ phận trinh sát sư đoàn cùng với đơn vị của Trung đoàn 29 và Trung đoàn 95 bám theo giấy đăng rét làm công tác truy quét xác định địa hình chuẩn bị cho nhiệm vụ phòng thủ bảo vệ biên giới máy bay Thái vẫn hoạt động liên tục ngày đêm Khi anh em trở về đơn vị dưới chân chùa prat thì hàng Tết lương thực thực phẩm Đã được cung cấp, nghe anh em nói lại, ta phải dùng cả xe tăng T-54 để đi bảo vệ xe chở lương thực. Gạo mới gặt, trắng tinh, chở ngay ra chiến trường, đã nói lên hoàn cảnh khó khăn của đất nước. Các anh em lính cũ bảo như vậy, vì bộ đội ăn gạo dự trữ thì mới ổn định an ninh lương thực như cách nói hiện nay. Tôi về sư đoàn bộ để nhận quà Tết cho anh em, nói chung là đủ các món để vui Tết đường sữa, thuốc lá, kẹo. Khi ngang qua sở chỉ huy sư đoàn, thấy tôi khệ nệ mang hàng Tết, tư lệnh sư đoàn đại tá Phạm Bân kêu tôi lại và cho hai gói thuốc lá thơm thủ đô in hình chùa một cột để làm quà cho anh em. Sau này tôi được biết chính ông đã chỉ đạo cho bộ phận hậu cần cấp gấp đôi tiêu chuẩn cho bộ phận trinh sát. Chính ủy Lê Lung cho thêm hai chai rượu chát. Trên đường về, Khi qua ngầm của đơn vị pháo 37 ly, vào giờ cơm trưa, anh em mời ở lại ăn cơm, có thịt heo rừng. Tôi mang một chai rượu ra đái anh em, cả bộ phận chốt ngầm hôm đó, ai cũng vui hẳn lên. Bữa cơm chiều, có chốt thịt rừng của anh em pháo 37, cộng với ly rượu chát, ai cũng phấn khởi. Thấy anh em trinh sát hô, Jojo, thủ trưởng giữa, dê trưởng dê ba, bưng chén cơm chạy sang, cũng là một ngụm nhỏ. Tất cả mọi người đều vui trong ngày mừng muộn năm mới. Trước khi đi hội ý trên dây bộ dây 3 tôi phát cho anh em mỗi người một điếu thuốc thơm, cả khu rừng như được bừng tỉnh với hương vị thơm ngát, mùi thuốc lá thủ đô. Anh em trong Nam hầu như không chuộng thuốc miền Bắc vì nó nhẹ, không đủ đồ ép phê, họ vẫn chuộng thuốc lá đen như Đà Lạt hay Hoa Mai hơn. Anh bảo C trưởng C10 nổi danh là con sâu thuốc Khi ngồi vào bàn họp nói ngay Ông nào có thuốc Bắc bỏ ra Đừng chơi xấu với anh em Khi cuộc giao ban kết thúc Anh bảo lại một lần nữa khẳng định là Có mùi thuốc miền Bắc Anh đoán ra ngay Vì hậu cần đâu có cấp thuốc thơm cho đơn vị Quay sang tôi anh mỉm cười và bảo Ông trinh xác Đừng chơi xấu mà Ông mới về sư bộ sáng nay Chắc o bế các thủ trưởng Điếu đóm với hậu cần Chia sẻ cho anh em chút hương thơm quả ngọt đi Tôi móc gói thuốc trong túi áo ra Chia cho mỗi người một điếu Nhưng dê trưởng bảo hút chung Dành lại vài điếu Để nói chuyện phiếm với nhau tới khuya Máy bay thái vẫn thả phó sáng liên tục Cả bầu trời sáng rực Ngồi dưới gốc cây bằng lăng cổ thụ Khoảng 5-6 người ôm Anh em nói chuyện Tới khi hết phần đọc truyện đêm khuya Của Đài Tiếng Nói Việt Nam Ban ngày các đơn vị vẫn công tác bình thường Có bộ phận tuần tra xa Bộ phận tuần tra gần Lo đào hầm hào Hố công sự Và hầu như cũng không còn ai quan tâm gì Đến những ngày Tết đầu tiên Trong cuộc đời lính Sư đoàn 307 Và các đơn vị khác của quân khu 5 Như Sư đoàn 2 Sư đoàn 315 Đoàn 5504 tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng thực hiện nghĩa vụ quốc tế giúp bạn xây dựng và củng cố chính quyền tỉnh Bredviha, trong đó có những trận đánh mang tính chiến lược của mặt trận 579. Con đường tử thần trên đất Thái Cuối tháng 2 năm 1979, từ vị trí đài quan sát phía tây chùa Bredviha, chúng tôi phát hiện trong nhiều ngày liền dân chúng tập trung sát biên giới rất đông, Bộ phận trinh sát báo cáo tình hình cho Sở Chỉ huy Trung đoàn 95 và ban tham mưu sư đoàn, trực tiếp trưởng ban tác chiến sư đoàn đến nơi quan sát và đưa ra nhận định. Có thể Thái Lan lùa dân qua biên giới hồi hương, cũng như khả năng cốt lùa dân làm bia đỡ đạn để tấn công ta. Tư lệnh Phạm Mân chỉ thị bộ phận trinh sát phối thuộc cùng E95, bám sát mục tiêu Cùng với các đơn vị bộ binh của D1E95 khóa cửa biên giới khu vực phía đông chùa. Cùng với 15 anh em trinh sát E95, chúng tôi vượt qua biên giới để quan sát tình hình. Khu vực chúng lùa dân là khu vực thoải nhất của các bình độ xung quanh khu vực chùa. Bám theo các khe suối và tảng đá trên bình độ, chúng tôi phát hiện những xác chết đã thối giữa còn trơ bộ xương nằm dài rác dọc đường mòn qua biên giới. Quan sát kỹ hơn để có thể nhận định chính xác đây là khu vực có dấu vết của các loại mảnh mìn, và chúng tôi kết luận là trước đây, trên đường qua đất Thái, dân đã bị vướng mìn. Vị trí này sau tháng 4 năm 79 là bãi mìn số 1 của anh em Trung đoàn 20, Công an Nhân dân Vũ trang, khi E95 bàn giao cho E20 để đi truy quét khu vực Alonven mùa mưa 1979 lợi dụng ánh sáng của đèn hỏa châu máy bay Thái Lan thả vào ban đêm. Chúng tôi vượt qua biên giới với giới hạn tối đa khoảng 2 km, phát hiện dân tập trung dọc theo đường lộ chạy lên cổng chùa Breviha với chiều dài gần 1 km, ước tính cả nghìn người. tảng sáng, chúng tôi rút về bên này biên giới và phục kích các vị trí then chốt. Từ vị trí này, chúng tôi nghe toàn bộ các động tĩnh. Khoảng trưa thì nghe tiếng súng nổ, và khu vực này hỗn loạn hẳn lên, có tiếng khóc la của dân, súng nổ càng lúc càng gần và chúng tôi báo về ban tham mưu sư đoàn. Chúng tôi vẫn được lệnh quan sát và nắm tình hình khu vực, báo cáo cho sư đoàn tọa độ vì có khả năng sư đoàn sẽ phải dùng tới pháo binh nếu cần thiết cùng các loại hỏa lực khác. Dưới chân núi hỏa lực của D1 như Cối 82 120 đã chuẩn bị Một đoàn người đông đúc bắt đầu đến đường biên. Chúng tôi chia làm hai nhóm, một nhóm bám phía sau đội hình dân, nhóm khác chặn đầu để quan sát. Từ vị trí phía sau, chúng tôi phát hiện khoảng 100 tên lính Thái đang dùng khẩu tiểu liên AR-15 bắn chỉ thiên để lùa dân vượt qua biên giới. Như vậy ý định của địch đã rõ. Chúng tôi báo về E-95. Một cảnh hết sức tàn nhẫn là khi đoàn người đến đường biên giới, lính Thái Lan xả súng bắn vào dân với mục đích đốc thuốc dân đi nhanh hơn để tránh đạn của chúng. Những thân người ngã xuống, những tiếng khóc kêu la, trước mắt chúng tôi là cảnh tượng hãi hùng. Và càng hãi hùng kinh khủng hơn là khi chạy tránh đạn của lính Thái, đoàn người đã lọt vào bãi mìn, không hiểu bãi mìn này do lính Thái hay bốt gài. Những tiếng nổ liên tục, những thân người bay lên, đoàn Cùng bụi mù đất cát Tiếng kêu khóc thét gào Cùng những tiếng kêu rên rỉ giữa bãi mình Cảnh hoảng loạn Như trong phim Chứ không tin là thật Nghe súng nổ Sở chỉ huy sư đoàn 95 điện hỏi chúng tôi liên tục Khi nóng tình hình chắc Chúng tôi được lệnh không được nổ súng Vì lực lượng ta ít hơn địch Và khi biết là địch chỉ lùa dân Chứ không có ý định tấn công ta Chúng tôi mới được rút về bên đất Campuchia Bộ phận trinh sát vẫn bám theo dân ở cự ly thích hợp. Toàn bộ anh em phải di chuyển trên đá vì nằm trong bãi mìn của địch. Những tiếng mìn nổ vẫn không ngớt vang lên và đoàn người vơi dần, vơi dần. Khi đoàn người vượt qua bãi mìn, đến chân núi họ dừng lại nghỉ ngơi bên dòng suối nhỏ. Chúng tôi quan sát kỹ và không thấy hiện tượng khả nghi có bốt trong đội hình. Chúng tôi xuất hiện cùng anh em bộ binh tiểu đoàn 1. Những gương mặt dính đầy máu, mang vẻ kinh hoàng, những ánh mắt đầy sợ hãi, những tấm thân run dẩy. Khi thấy anh em ta, nhiều người hoảng quá, khuyệu xuống, không đi nổi nữa. Bộ đội ta băng bó vết thương cho những người bị thương, dĩ nhiên là còn đi được, còn nặng thì đã nằm lại trong bãi mình. Chính trị viên tiểu đoàn 1 Nguyễn Năng điện cho Trung đoàn 95, chi viện thêm quân để đưa dân về khu vực an toàn. Thủ trưởng Năng hỏi anh em ta có người nào nói được tiếng Anh Pháp để nói chuyện với họ. Tôi và anh Vinh, trinh sát Trung đoàn 95, học sau tôi một lớp tại trường Cường Để Quy Nhơn, đã hy sinh trong trận đánh căn cứ năm 47 mùa khô 1981. Cũng tìm được gần 10 người biết tiếng Anh để trấn an họ. Trong đó có một phụ nữ gần 30 tuổi nói được cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. Đa số người Campuchia biết nói tiếng Pháp. Được tăng cường C11-G3, ta đưa dân về tập trung cách chân chùa khoảng 2km bên cạnh hồ nước. Sau này là vị trí của d 20 e 20 Công an Vũ trang Nhân dân. Qua tiếp xúc, tôi được biết đa số họ là người dân Campuchia, miền Nam, quanh khu vực Nông Penh, bị Port đưa đi lưu đày lên vùng Fredvihar. Do bị post tuyên truyền, họ sợ ta nên phải chạy qua đất Thái Lan. Họ ở đây hơn một tháng, ta chi cho họ cả 10 tấn lương thực và nhờ họ mà anh em G1, G3, E95 đã giảm mức độ ăn cơm độn bắp và bò bò. Hành trình truy quét cam tuốt nông trường An Long Ven Rời phung cam tuốt và phung chạc, đội hình truy quét chia thành hai bộ phận. Bộ phận trinh sát Của sư đoàn và trung đoàn 95 cắt đường dừng vào các phum có trên bản đồ để nắm tình hình địch. Bộ phận trinh sát trung đoàn 95 còn lại cùng với đội hình D1 dưới sự chỉ huy của thủ trưởng Nam, nguyên dây trưởng D1 E95, lúc này là tham mưu phó E95, dây trưởng D1 là thủ trưởng vệ. Theo lộ 69 hành quân. Mưa vùng Bắc thật khủng khiếp, mưa ngày, dã dịch các dòng suối cuồn cuộn. Nước đỏ ngầu từ Thái Lan chảy về, vượt qua các dòng suối vào mùa mưa là điều cực kỳ nguy hiểm. Đi dọc theo suối tìm những vị trí thích hợp để vượt. Thông thường hay lợi dụng những gốc cây to bị đổ vắt ngang qua lòng suối. Bộ phận trinh sát đi cả ngày chưa được 20 cây số Đi trong rừng, quần áo ướt sũng. Ve rừng, loại này nếu bị cắn là lên sốt ngay. Vắt rừng, đeo bám đến tận ba lô. Độ che phủ của rừng cây nơi đây cao nhất Campuchia, với một màu xanh đậm ngắt. Bám lên các phung trên bản đồ, bộ phận trinh sát không phát hiện gì ngoài sự hoang tàn. Chắc có lẽ trong thời post không có dân ở những nơi này. Xưa kia, những nơi này cũng khá sung túc. Cây trái vẫn sung xuê đủ chủng loại, nhiều nhất là chanh, cam, bưởi. Nhiều phung có cả những rừng dừa hàng mấy trăm cây, nhà cửa đã hư hại theo năm tháng. Anh em trinh sát rất cảnh giác với những phung này. Chỉ vào phung từng toán nhỏ, có bộ phận chốt giữ phía sau, tránh tình trạng bị trúng đánh tập hậu. Tranh thủ kiếm những gì có thể ăn được và nhanh chóng rút ra khỏi khu vực, không dừng lại lâu những nơi này. Ban đêm kiếm những vị trí cao, dừng quân nghỉ và nấu cơm. Mỗi người mang một ruột tượng gạo 7kg. Kinh nghiệm chiến trường không nên dừng chân ở gần suối vì dễ bị chúng tấn công dồn ra suối và đánh hai bên. Càng về sát biên giới Thái là những cánh rừng già, rừng khộp và đường đi không bằng phẳng, hầu như phải leo đồi liên tục. Theo ta phán đoán, thời gian cuối mùa mưa 1979, địch đã củng cố lực lượng, dùng lực lượng dân chạy theo chúng hay bị thúc ép phải theo, vượt biên giới mang vác vũ khí chuyển vào trong nội địa. Quan sát theo dõi thì thấy nhận định của ta là chính xác, dọc theo các con suối vẫn còn dấu vết của chúng để lại. Cơm chúng vứt lại có chỗ chỉ vừa lên mốc xanh khoảng một tuần. Đội hình rất đông, vì đường chúng đi mòn nhẵn, có cả dấu chân voi, ngựa đi thổ hàng. Càng sát lên biên giới, mức độ càng rõ hơn. Thấy tình hình có vẻ không ổn, bộ phận trinh sát khoảng hơn 20 người, điện xin ý kiến của sở chỉ huy trung đoàn. Trinh sát nhận được lệnh, đội hình bộ binh không bám theo đường 69 nữa, chuyển hướng nhập cùng bộ phận trinh sát về hướng biên giới. Đêm thứ ba của cuộc truy quét, hai cánh nhập lại và dừng chân trên con đường mòn chạy từ biên giới về. Khu vực này chúng đi nhiều, đường mòn ngang dọc, có những nơi chúng bỏ lại các loại nạn, mìn. Đội hình bộ binh ở lại phục kích và trinh sát vẫn đi dọc theo biên để theo dõi tình hình. Ngày thứ năm của đợt truy quét, mũi trinh sát phát hiện có địch ở một phung nhỏ gần với nông trường A Long Veng, phung có. Dấu chân chúng rất mới, nước đọng lại trên dấu chân vẫn còn đủ. Linh tính cho biết rằng lực lượng chúng ở đây khá đông. Sau khi thống nhất với anh biểu B trưởng trinh sát E95, chúng tôi lui đội hình về sau khoảng vài km, nơi không có dấu vết chúng qua lại, và báo cáo tình hình về sở chỉ huy E95. Lúc này, bộ phận trinh sát cách đội hình dây một gần 20 km, tức là gần một ngày hành quân. Chúng tôi triển khai đội hình ẩn vào các khu rừng sâu, giữ bí mật và chờ ý kiến ở nhà. Đêm đó, sau ca gác đầu, khoảng 9 giờ, những ánh nền pin quét loang loáng qua lại, cách ta chỉ chừng 300 m tiếng dấu chân qua lại rất rõ, những tiếng động. Âm thanh lộn xộn đang bao quanh, ánh đèn pin càng lúc càng nhiều, chứng tỏ rằng khu vực này chúng rất chủ quan. Đầu tháng 4 năm 1979, Sư đoàn 307 bước vào giai đoạn củng cố lực lượng và xây dựng thế phòng thủ chiến lược. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phối thuộc cùng với Sư đoàn 309 giải phóng và truy quét tàn quân địch ở Mundukiri, Trung đoàn 94 về lại đội hình sư đoàn 307, sư đoàn 309 bằng đường hàng không và đường bộ đã lật cánh sang mặt trận 479 cùng với trung đoàn 726 của Đắk Lắc hay Gia Lai. Thay thế khu vực này là sư đoàn 2 chủ lực quân khu 5, đơn vị có truyền thống cho thuê, chi viện các mặt trận ngoài quân khu 5, vừa nghi binh rút khỏi đội hình quân khu 4 về nước bằng đường hàng không lẫn đường bộ. Sau đó vòng lại, truy quét chiến trường Đông Bắc qua ngõ quốc lộ 13 Tây Ninh, Stumcheng, Vonsai, Connect. Đồng thời với việc tăng cường lực lượng từ hậu phương sang như Sư đoàn 315 được bố trí đến bờ sông Mekong, Trung đoàn 20 Công an Nhân dân Vũ Trang tăng cường cho tỉnh Red Vihia, tác đoàn chuyên gia được thành lập từ đoàn 5501 đến đoàn 5504. Đoàn 5504 phụ trách địa bàn tỉnh Pratvihir, căn cứ đoàn bộ ở thị xã Kulen và Phnom Phu Ben, chịu trách nhiệm từ Roviang giáp với lực lượng của quân khu 7 tỉnh Pongpong Thong và đến núi Hồng của sư đoàn 302 quân khu 7. Bản đồ tác chiến của mặt trận 579 ở phòng Tham Miu sư đoàn 307 chẳng chịt các ký hiệu di chuyển và bố trí quân. Tình hình chiến trường lúc đó yêu cầu tính khẩn trương cao độ của toàn mặt trận 579. Tiểu đoàn 20, Trung đoàn 20, Công an nhân dân vũ trang, được đưa vào thay thế cho G11E95. trấn thủ chùa Pratvihia, đội hình d 1 e 95 được chuyển về địa bàn khung căm tuốt. C1 ở hướng đông, C2 do quân số còn ít tăng cường thêm C4 bố trí tại Phung Trạc. C-3 bố trí ở ngầm xa em là giao lộ của đường 69 và 120, khối tiểu đoàn bộ bố trí trong phung cam tuốt. Có sự thay đổi lớn về nhân sự trong thời gian này, thiếu tá Ma Thanh Toàn, E trưởng E95, sau này là tư lệnh quân khu 2, cùng một số cán bộ cấp trung đoàn tiểu đoàn về nước đi học và chuyển vùng, đội ngũ cán bộ cấp BC cũng về hòa cầm Đà Nẵng học trường quân chính của quân khu 5. Đội ngũ này cuối năm 1979 đầu năm 1980 trở lại đơn vị, thay thế các vị trí do sự thuyên chuyển Trung đoàn 95 thành lập thêm D10 để bảo vệ khu vực e bộ. Dê trưởng đầu tiên là Trịnh Minh Hổ, sau này là chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định. Lực lượng trinh sát sư đoàn lúc này mới thực sự tập trung chốt ở phía bắc sư đoàn bộ, sư đoàn 307 tại giao lộ 120 và 69. Ngầm xa em Suốt cả hành trình chiến dịch Bị chia 5 xe 7 Anh em trong toàn đơn vị Bây giờ mới tập trung chăm lo Củng cố xây dựng đơn vị Trong sư đoàn Chỉ có đại đội trinh sát là không có ai thiên truyền Vì quân số còn ít Cơ bản sử dụng cán bộ tại chỗ Anh em hầu hết là lính nhập ngũ 577-78 Ban chỉ huy đến tháng 9 năm 79 Mới bổ sung hoàn chỉnh đổ 4 người Từ các đơn vị của G32 trinh sát quân khu đi học chuyển về. Tháng 9 năm 1979, sau đợt bổ sung quân số tháng 7 năm 1979, bao gồm các anh em, các tỉnh, quân khu 5, đa số là Hánh Hòa, toàn sư đoàn bước vào đợt truy quét đầu tiên sau chiến dịch. Được E20 công an nhân dân vũ trang hỗ trợ phía sau của địa bàn, mỗi trung đoàn, Có một tiểu đoàn thực hiện nhiệm vụ này. Gắn bó với trung đoàn 95 ngay từ chiến dịch, tôi được điều về trung đoàn anh cả này cùng với hơn 10 anh em khác. Khó khăn lớn nhất lúc đó của anh em ta là quân trang, hầu như không ai còn bộ quần áo nào lành lặn. Nhiều anh em bộ binh phải dùng cả dây kẽm bình KP2 khâu những đường chỉ đã bị bung, giày vải đã hư toàn bộ nhìn anh em công an nhân dân vũ trang được trang bị giày bata ta thấp cổ ai cũng thích đoàn chiến sĩ ra đi trong trang bị như vậy cả tư lệnh Phạm Bân và chính ủy Lê lung không khỏi chạnh lòng chính tư lệnh cũng đã kiểm tra công tác chuẩn bị của dây1 E95 với đôi giày đã không còn nguyên vẹn Cánh quân thứ hai của đợt truy quét là D7E29 thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cầu cháy, giáp với địa bàn của đoàn 5504 về hướng An Long Ven để có thể hỗ trợ cánh quân của D1E95 từ phía sau, nếu có tình huống không thuận lợi. Để đảm bảo cho bộ đội cơ động nhanh và hiệu quả vì địa hình truy quét khá khó khăn, Phải vượt qua nhiều suối lớn, ta chỉ dùng hỏa lực cá nhân là chính, hạn chế dùng hỏa lực mang vác nặng. Đội hình truy quét hướng E29 được hỗ trợ pháo binh của E572 quân cu 5 tại Culen và E95, E94 vẫn giới hạn trong tầm pháo chi viện của sư đoàn. Cánh thứ ba là D4E94 do mới về lại đội hình sư đoàn nên nhiệm vụ truy quét có phần hạn chế hơn đảm bảo địa hình khu vực núi Cụt về đến chom Khơ San cùng với E-576 pháo binh của sư đoàn. Sau lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9, đội hình truy quét của các hướng trong toàn sư đoàn 307 lên đường giữa những cơn mưa lớn triền miên của vùng cực Bắc Campuchia. Một nhiệm vụ mới bắt đầu với môn vàn khó khăn vất vả ở phía trước. Ca làm việc của thông tin đã hết. Phải chờ đến sáng mới liên lạc ở nhà được Anh biểu E95 Bàn với tôi về tình huống này Và cuối cùng quyết định bám theo địch Không bỏ lỡ cơ hội Tìm hiểu xem chúng làm gì Xác định trên bản đồ Chúng tôi đặt tình huống là Nếu chúng đi thẳng Thì đội hình chúng không cắt ngang qua dây 1 Cách đội hình dây 1 đang phục Gần 2 km Còn nếu chúng vào phung Thì sẽ đụng phải quân ta Bí mật Bám theo chúng trong đêm, luôn xác định và theo dõi trên bản đồ xem chúng có chuyển hướng vào đội hình dây 1 hay không. Ban ngày đi đã khó, ban đêm càng khó hơn. Chúng tôi buộc phải bám theo và cách chúng không quá 50 m Có những đoạn do địa hình chỉ còn vài chục mét. Căn cứ vào đội hình địch, chúng tôi phán đoán khoảng hơn 100 tên nhưng không rõ chúng làm gì. Chúng bám theo con đường mòn và chúng đã đi nhẫn nên chúng đi rất nhanh Suốt một đêm theo dõi và lúc này chúng tôi thở phào nhẹ nhõm là chúng không đi đúng vào đội hình D1 Đến giờ mở máy liên lạc buổi sáng thì chúng dừng lại nghỉ bên một bãi trắng tách D1 chừng 4 km Cả đêm chỉ đi gần 10 km Lúc này chúng tôi mới biết là chúng đang vận chuyển nhưng không hiểu là hàng hóa hay vũ khí Chúng tôi báo cáo tình hình về D1 và nhận được lệnh phải bám theo địch và liên tục báo cáo về hướng di chuyển của chúng. Chúng tôi vừa bám theo địch, vừa cố gắng bắt liên lạc với D1, đang trên đường hành quân, tiếp cận với đội hình địch. Sau giờ giải lao, địch lại lên đường, hướng về Trom Khursan. Hai giờ sau, xác định được hướng hành quân của D1, chúng tôi bắt liên lạc được với đội hình D1, nghiên cứu và cân nhắc tình hình. Tương quan lực lượng cũng như vũ khí lường trước những tình huống xấu có thể xảy ra, nhất là tình huống đây chỉ là lực lượng đi đầu, còn một lực lượng lớn phía sau. Phương án tác chiến được thông qua. 1. Đội hình địch khoảng gần 100 tên, trang bị AK và vài khẩu AT, không thấy trang bị vũ khí khác. 2. C-2 hỗn hợp. Khẩu đội DKZ nhanh chóng cơ động về phía con suối trước đội hình khoảng hơn 1 km. Đưa đội hình vượt suối, phục kích phía bên kia bờ, vì địch sẽ dừng lại để vượt suối. Lưu ý khả năng có một lực lượng địch đón nhận hàng phía bên kia suối. 3. Lực lượng còn lại C1, C3 và hỏa lực 12 ly 7 sẽ bám theo địch hai bên sườn và chờ thời cơ nổ súng. Một bộ phận trinh sát và bộ binh nằm lại vị trí theo dõi phía sau địch. Chẳng hiểu vì lý do gì mà địch dừng lại lâu thế. Chắc hơn 1 giờ, cả bộ phận D1 đều nóng ruột, Thủ trưởng Nam nhắc nhở bộ phận trinh sát phía sau cảnh giác vì có thể chúng chờ đội hình lớn phía sau, nhưng tình huống này cuối cùng không xảy ra. Khi đội hình địch bắt đầu xuất phát, bộ phận tiền chạm phía trước của C2 hỗn hợp báo về là đã vượt suối xong, không thấy lực lượng nào của địch ở vị trí bên kia. Ta triển khai đội hình bám theo địch và có lệnh là bất cứ cánh quân nào bị lộ là nổ súng. Đội hình chúng đi rất co cụm và luôn nói chuyện không ngớt. Khi đến bờ suối chúng dừng lại và chuẩn bị vượt suối. Nhưng khó khăn là vị trí của chúng cách vị trí C2 phục gần 500 m nên C2 buộc phải di chuyển theo vị trí đội hình chúng. Nơi chúng vượt là nơi lòng suối hẹp hơn các đoạn khác chỉ chừng vài chục mét. Nước chảy rất xiết chúng đổ một cây đầu đỏ đường kính hơn 1 mét vắt ngang qua suối, rồi chúng dùng dìu đẽo gọt mặt trên của cây, bề mặt tiếp xúc với bàn chân khoảng 50-60cm, đến 60cm, làm dây rừng để vịn tay khi qua suối. Sau trận đánh kiểm tra cây dầu đỏ này thì chúng đã đốn chừng vài tháng, vết dầu chảy ra đã cứng lại từng mảng, chứng tỏ chúng đã dùng con đường này vận chuyển nhiều chuyến vào sâu trong nội địa. Phương án tác chiến ban đầu là chờ lúc chúng qua suối khoảng 1 3 lực lượng thì C-2 nổ súng, đồng thời phía hai bên C-1, C-3 cũng đồng loạt nổ súng theo. Khi quan sát thấy địch co cụm, chủ quan dễ bị tiêu diệt, Thủ trưởng Nam đổi ý định lúc ban đầu, dùng lực lượng C-1 và C-3 đánh thốc từ phía sau dồn chúng ra bờ suối. C-2 chỉ dùng lực lượng nhỏ giải dọc theo bờ suối dùng cách bắn tỉa tiêu diệt. Vì khi rớt xuống suối, nước đang chảy xiết như thế, khả năng còn sống thấp, dù biết bơi giỏi. Lực lượng còn lại của C-2 không động tĩnh gì để giữ bí mật, chuẩn bị tình huống đoán đánh lực lượng nhận hàng của địch, khi nghe tiếng súng nổ chi viện cho bộ phận chuyển hàng. dây trưởng D-1, thủ trưởng vệ, sử dụng khẩu B-40 của một chiến sĩ C-3 bắn đầu tiên, phát lệnh nổ súng, cự ly tiếp cận địch của C-3 gần hơn C-1. Sau đó đồng loạt các loại hỏa lực B bắn vào đội hình để uy hiếp địch và sát thương hiệu quả hơn. Liền sau đó là các loại trung liên và tiểu liên cá nhân. Địch bất ngờ chỉ bắn về phía ta một trái AT duy nhất và những loạt đạn AK kéo dài chỉ được vài phút. Sau này nghe anh em c 2 bên kia suối kể thì ngay loạt đạn đầu tiên địch đã bị tiêu diệt nhiều. Lực lượng nằm lại bờ suối bắn lại ta chỉ khoảng vài chục tên nhưng phản ứng cũng không kịp vì bị C2 bắn tỉa cùng với một số hoàng quá nhảy xuống suối bị nước cuốn đi. Một nhóm địch bảy tên có hai nữ thấy ta tấn công mạnh quá co lại gần một ụ mối. Khi C1 tiếp cận bờ suối thì chúng nổi lên khóc và ôm chặt vào nhau. Kiểm tra hàng của địch thì nhiều nhất là mình KP2 và đạn B40. Khổ sở cho anh em ta lại phải vận chuyển ra đường 69 cả mấy tấn vũ khí để chờ bộ phận phía sau lên giải quyết chiến lợi phẩm cùng với tù binh địch. Đội hình D1 phải dừng cuộc truy quét vì công việc này phải mất vài ngày và còn phải thông đường về gần đến Phung Cha. Bộ phận trinh sát tiếp tục lên đường hướng về phía tây để vào khu vực nông trường A Lung Vang, chuẩn bị địa hình cho D1 truy quét. Đường vào An Long Veng Từ vị trí dê một rừng chân đến khu vực An Long Veng không còn xa lắm, chỉ hơn một ngày đường nhưng do địa hình quá phức tạp nên phải mất hai ngày mới tiếp cận được khu vực An Long Veng. Mưa như chút nước suốt cả ngày lẫn đêm, quần trang thiếu thốn, không ai còn đủ hai bộ quần áo cho lành lặn. Do lực lượng quá mỏng, trên dưới 20 người nên không dám đốt lửa nấu cơm, Cũng như hong quần áo Dày bít tất Ban đêm ngủ Mặc bộ quần áo khô Phơi bộ quần áo ướt Sáng hôm sau Lại mặc bộ quần áo ướt Cất bộ quần áo khô Ai bị hiện tượng nấm chân ban đêm Ngứa không tài nào ngủ được Chưa kể đến Anh em bị hắc lào Gặp thời tiết và quần áo ẩm ướt Ban đêm nằm trên võng Đều dạo khúc đầu Hòa tấu bài Tiếng đàn ta lưu An Long Vang là một khu vực bằng phẳng, chiều dài khoảng vài chục cây số, từ bìa rừng trong nội địa đến chân rẫy đang réch, cũng vài cây số có hơn. Khi bộ phận trinh sát tiếp cận cách phung chính trên dưới 5 km thì gặp một bãi mía ngút ngàn, cao quá đầu người. Leo lên cây bằng lăng để quan sát, thấy cả một khu vườn với các loại cây ăn trái, có cả rừng dừa mấy trăm cây chữ quả, không vào phung. Chính là lý do lực lượng ít, lỡ gặp địch khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, nên suốt 3 ngày liền thay phiên nhau quan sát, ban đêm mò vào phun nắm tình hình có địch hay không. Lúc này phải dùng máy thông tin 71, 2W mới liên lạc được với Sở Chỉ huy Trung đoàn 95 và Sư đoàn. Do tình hình thay đổi so với dự kiến trước đây, bộ phận truy quét được tăng cường thêm lương thực cũng như trang bị thêm cuối 82 để có thể tác chiến dài ngày. Lúc đầu là 10 ngày cả đi lẫn về. Ngày thứ 9, đội hình D1 bắt liên lạc với trinh sát và tiến vào phung chính. Là một phung gần biên giới nhưng có thể là một phung quan trọng nên nhà cửa ở đây đông đúc, không có dấu hiệu của sự hoang tàn. Chiều dài của phung dài hơn 2 km. Nghe dân nói đây là một nông trường lớn của POTS. Sau khi dây một bố trí đội hình phòng thủ trong phung hoàn chỉnh, bộ phận trinh sát được nghỉ hai ngày để lấy lại sức sau mấy ngày cô đơn độc mã giữa rừng gươm. Anh em ở chung với khối dây bộ nên cũng thoải mái đôi chút. Tất cả mọi thứ đều do dây một đảm nhiệm từ tuần tra cho đến gác đêm, cái sướng nhất của đời lính. Kiểm tra dấu vết trong phung thì vẫn có sự hoạt động của địch. Nhiều dấu vết vẫn còn mới, có khả năng... Địch vẫn lui tới khu vực này. Đài kỹ thuật của sư đoàn luôn thông báo là có sự di chuyển của địch trong khu vực, và qua trận đánh trước, ta bắt tù binh nên cũng khai thác được đôi chút về tình hình địch. Đội hình D1 được chia thành hai mũi truy quét do trinh sát E95 đảm nhận. Mỗi mũi là một xê tăng cường, còn một xê bảo vệ phung. Bộ phận trinh sát sư đoàn không tham gia truy quét cùng với D1 mà có nhiệm vụ Tuần tra sát biên giới, nắm tình hình và báo cáo về sở chỉ huy sư đoàn. Một lực lượng gần 20 người trang bị máy 71, 2W, lương khô 10 ngày, trang bị y tế thuốc men đầy đủ, chúng tôi lại lên đường theo yêu cầu của nhiệm vụ. Tách xa dây một hàng chục km, bám theo sườn núi, phát hiện dấu vết của địch. Hành trình truy quét Từ địa bàn giáp Siêm Riệp đến thượng nguồn suối Hai Mùa, Sông Trang. Từ An Long Vang, cắt về hướng Tây Bắc một ngày đường, chúng tôi đến địa phận giáp với tỉnh Siêm Riệp của quân khu 7. Theo nhiệm vụ được giao, chúng tôi bắt liên lạc với bộ phận trinh sát của mặt trận 479. Nhưng chờ cả ngày trong phạm vi hơn 2 km mà không gặp anh em 479, đành phải quay ngược về hướng Đông, bám theo dọc biên giới, men theo dìa các bình độ thấp dưới chân đăng rét. Sau này, được biết là trinh sát ta gặp địch, thương vong nhiều nên không thực hiện được kế hoạch. Dù cuối mùa mưa, nhưng khu vực này quả là nhiều suối. Nước từ đất Thái chảy về như thác nên rất khó khăn để vượt các con suối. Có một chiến sĩ quê Cam Đức, Cam Ranh Khánh Hòa, không biết bơi. Chúng tôi phải ngược lên bình độ cao hơn cả mấy giờ liền tìm vị trí thuận lợi để vượt. Sau này, khi đơn vị trinh sát nhận tân binh phải yêu cầu biết bơi. Giữa ngày thứ tư của cuộc tuần biên chúng tôi gặp một kho của địch với nhiều căn nhà tranh. Mỗi căn dài gần chục mét nhưng không có vách. Lui lại vài trăm mét, chiếm các vị trí có lợi, bố trí lực lượng chiến đấu và tổ chức bám địch. Suốt cả buổi chiều, năm anh em bám sát mục tiêu nhưng không phát hiện địch. Ban đêm tranh thủ trời mưa to, ta tiếp cận dãy kho này. Đây là trạm trung chuyển vũ khí của chúng, hàng trong kho toàn đựng trong các thùng gỗ, các loại. Một số chúng tôi xác định được như thùng đạn B40, ống thiếc đạn DKZ. Báo cáo về sở chỉ huy sư đoàn thì nhận được chỉ thị tiếp tục quan sát chung quanh và chờ lực lượng D1 tới. Thông tin qua liên lạc 24 trên 24 giờ Khoảng xế chiều ngày thứ 6 Chúng tôi bất ngờ phát hiện hai con voi Trên lương chở đầy hàng Thấy những thùng gỗ Có con số 800 màu trắng Sau đó là một toán tốt hơn chục tên Quần áo đen có vẻ ngách nhác Nhiều tên không thấy mang súng Số còn lại chỉ mang AK bắn xếp Đi vào khu vực kho Đến nơi Chúng cho voi dừng lại Giữa hàng xuống Khiêng vác đem chất vào kho. Gần tối, có lẽ cũng biết là ta mới đánh chúng cách đây mấy ngày, nên cũng có cảnh giác phần nào. Có tám tên mang súng đi vòng quanh kho kiểm tra. Có hai thằng chỉ cách anh Hoàng, quê Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, hơn chục mét. Không thấy gì, chúng về kho và mấy thằng mắc võng ở đầu nhà kho. Ban đêm, nghe chúng nói chuyện rôn rả và cười chứ không đốt lửa. Qua liên lạc, đội hình G1 chỉ có lực lượng C2 là gần chúng tôi nhất, nên vào lúc đó C2 cách chúng tôi hơn 10 km, như vậy phải mất gần một ngày đường nữa thì C2 mới tiếp cận được mục tiêu. Lệnh của Sở Chỉ huy Trung đoàn 95 như sau. Nếu sáng mai trên đường đi, C2 gặp địch nổ súng không thể đến nơi được. Bộ phận trinh sát được phép tấn công địch nếu thấy thuận lợi, không chờ lực lượng bộ binh. Lưu ý trong trận đánh, bằng mọi giá giải quyết tốt chính sách thương binh liệt sĩ, tù binh hàng binh, nếu vì điều kiện không thể nổ súng được, cũng cố gắng bám địch, chờ hướng giải quyết của cấp trên, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của thủ trưởng D1 trong tác chiến. Hết! Một đêm mất ngủ, hồi hộp và lo âu với nhiều tình huống được nêu ra. Hầu hết anh em phải ngồi vì tình hình ngành đâu được phép căng tăng mắc võng để ngủ. Mệt mỏi và có vẻ đã đuối sức. Vài anh lính mới chưa quen chịu đựng cũng ngủ được ngon lành. trùm tấm ni lông phủ thân người, ngồi trên một phiến đá dưới một cây bằng lăng. Nước từ trên núi vẫn chảy dưới chân. Tôi không tài nào nhắm mắt được, tâm trí miên man. Tình huống ngày mai sẽ ra sao? Chẳng chọc mãi có cả cảm giác sợ hãi, len lỏi trong suy nghĩ. Gần 20 con người, đâu phải là ít, cũng gần ấy gia đình, tất cả hãy còn quá trẻ. Mới ngày nào, còn vòi vĩnh đòi tiền mẹ dẫn bạn gái cùng lớp đi ăn trẻ. Thấy con gái tim đập loạn xạ, không dám nhìn thẳng mặt. Con gái hỏi, ú ớ nói không ra tiếng. Lắm cậu, cho đến khi vào trường huấn luyện, còn là cái đuôi áo của một bóng hồng nào đó. Viết thư về nhà phải nhờ những lão tướng kinh nghiệm chỉ vẽ, lắm lúc dở khóc giờ cười cho những cô văn ngớ ngẩn và ngây ngô. Giờ đây vẫn bình thản ngủ ngon lành như không có gì xảy ra, giữa mưa to, nước đổ, nơi vùng rừng sâu heo hút của vùng cực bắc Campuchia. Nhớ những đêm trời mưa, dông bão lênh đênh trên biển, Sáng sớm, từ trong bến nhìn ra, thấy những chiếc thúng câu thấp thoáng từ xa, bằng linh tính của người mẹ, biết con mình về đến bến an toàn. Nhìn con trai vật lộn với sóng gió biển cả thâu đêm, gặp mắt sâu không ngủ của mẹ. Đêm nay, giữa rừng khuya giá lạnh, bên sự sống và sự chết, chỉ là lần danh nhỏ, lần đầu tiên con thấu hiểu chiều sâu nội tâm của đôi mắt mẹ ngày xưa. Đêm mưa ở Đắc Đoa, ta và người trong căn nhà xe vắng lặng, bàn tay nóng truyền hơi ấm cho nhau trên cán rủ, mưa giả dịnh, những cơn mưa vô tình, thấu hiểu lòng người, đi tìm hơi thở khát khao và cảm nhận vòng tay của tuổi thanh xuân. Một buổi chiều sau Tết Nguyên Đán hết giờ trực, Mấy chị em trong lớp cùng ngồi với nhau trước dãy nhà tập thể của viện, thưởng thức những miếng mứt còn lại sau Tết. Từ xa, trên khoảnh sân rộng của viện 17, em nhìn thấy anh Dương tay quấn băng trắng toát choàng qua cổ cùng với hai người phụ nữ khác tay sách nách mang đi về phía chúng em. Linh tính báo có một điều gì đó sắp xảy ra, em chạy vào trong phòng trải vội lại máy tóc. Hai người phụ nữ đó chính là mẹ anh Dương và người kia là mẹ của anh Anh Dương giới thiệu em đứng như trời trồng trước mọi người Anh biết không, mặt em đỏ thẹn, tim em đập nhanh như chạy đua với thời gian Hơi thở em đứt quãng, ước gì em có phép đội thổ, em độ thổ ngay lúc ấy Mất bình tĩnh và run, em quên cả việc đáp lễ chào lại Khi thấy các bạn nhìn sang em, nghe tiếng các bạn chào Hai bác em mới sực nhớ và lý nhí trong miệng chào theo. Suốt cả buổi, tay chân em nóng ngóng không làm gì được, ngay cả xếp đặt mấy cái ghế mời khách cũng không xong. Các bạn phải giúp. Nhìn hai người mẹ, một người có con ngồi bên cạnh tay cuốn băng, và cũng một người mẹ không có con ngồi bên cạnh mình. Đứa con của mẹ vẫn còn đang nơi xa lắm, giữa một chiến trường khắc nghiệt và đầy gian khổ. Lành ít, giữ nhiều Nghĩ tới điều này, em dùng mình Bất chợt, một điều gì đó dâng lên trong lòng em Muốn trào ra khỏi lồng ngực Nước mắt em trực muốn tuôn Sao em thấy thương mẹ vô cùng Hai người mẹ, dù tính cách có khác nhau Nhưng cũng giống nhau ở một điều Đó là tình mẫu tử thiêng liêng Chỉ một bước điện ngắn về nhà Lặn lội gần 300 km chỉ để được nhìn con, để được biết chút về tin của con mình. Đêm đó mẹ ở lại với chúng em, thấy đi đường xa, tuổi cao, em thúc giục mãi để mẹ đi ngủ sớm, nhưng vẫn không chịu. Mẹ hỏi thăm mọi điều về anh, kể lại câu chuyện về thời niên thiếu của anh, chuyện ở quê nhà, cho đến khi viện đổi ta trực thứ hai, lúc gần 3 giờ sáng. Khi đưa hai bà mẹ ra xe về quê, cảm giác hẫng hụt, tràn ngập tâm hồn. Nước mắt em không cầm được nữa, lăn dài từng hàng trên má. Gương mặt nhăn nheo, khắc khổ nhân hậu. Dáng đi không còn thẳng, hấp tấp và vội vã. Tấm thân gầy, trên vai chữ nặng những gánh muối lên vùng cao để bán, để đưa con tới ngôi trường danh giá nhất của tỉnh Bình Định. Lời mẹ anh Dương kể. Cũng chính người mẹ ấy truyền lại cho con từ trong máu thịt của mình sự rắn giỏi, cứng cáp của người dân vùng biển trước những bão tác phong ba của cuộc đời. Trong tâm thức em mãi mãi còn lưu lại hình ảnh khi mẹ anh vẫy tay tạm biệt em nơi bến xe với đôi mắt đỏ hoe đượm buồn ẩn chứa những điều mà em chưa biết. Một con sóc bay bất chợt đáp vào gốc cây bằng lăng chạy nhanh lên ngọn cây. Tôi giật mình trở về với hoàn cảnh thực tại. Thực tại là ngày mai, là nhóm địch kia, là một trận đánh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.